Toàn năng tu luyện trí tôn trương 292 ta họ Khương. Không họ tiêu côn ve Đa kè vô tải nếm qua điểm tâm sáng đằng sau. Khương tiểu bạch liền cùng tiêu đường đường đi trên đường cách đi dạo. Lần này tiêu đường nhân ba người không có cùng bọn họ hai người cùng đi điên. Bọn hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Tiểu mạch Ngươi cảm thấy tên ăn mày kia có phải hay không chúng ta muốn tìm tinh đế Ta xem qua rất nhiều cố sự. Trong chuyện xưa những tên khất cái kia có rất lớn tỷ lệ là cao thủ tuyệt thế. Cũng có thể là có được tuyệt thế bí kíp Càng già, càng là có khả năng này tiêu đường đường chỉ vào trước mặt một cái lão khất cái nói ra. Không phải Khương Tiểu Bạch trực tiếp lắc đầu. Vậy có phải hay không người thư sinh kia? Thư sinh cũng là rất nhiều cố sự nhân vật chính nghề nghiệp. Một cái thư sinh nghèo đi một cái ruột gì di tích. Sau đó ở bên trong gặp được một cái nữ linh. Sau đó cùng nữ linh phát sinh kinh thiên động địa tình yêu. Tiêu đường đường tiếp tục chỉ vào một cái thư sinh nghèo nói ra. Không phải Khương Tiểu Bạch tiếp tục lắc đầu. Vậy có phải hay không người xem tướng này đây cũng là một cái rất thần bí nghề nghiệp, nghe nói có thể mánh khó thông thiên. Tiêu đường đường lại chỉ vào một cái thầy tướng nói ra. đều không phải là, ngươi không cần đoán mò. Khương Tiểu Bạch tức giận trả lời. Vậy có phải hay không tên phế vật hoàn khố kia? Nói không chừng hắn chính là loại giả heo ăn thịt hổ kia tiêu đường đường lại chỉ hướng một cách mang theo hoàn khố biểu lộ phế vật thiếu ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao Khương Tiểu Bạch rất khinh bị tiêu đường đường một chút. Mà lúc này, tên phế vật hoàn khố kia nổi giận đùng đùng tới. Chỉ vào tiêu đường đường cả giận nói. Tiêu đường đường. Ngươi có ý tứ gì? Lão tử là phế vật hoàn khố. Lão tử liền xem như hoàn khố. Cũng là một thiên tài. Tốt à. Làm sao cũng là một cách khả tạo chi tài hoàn khố. Moa. Nguyên lai là tam thập thất thiếu. Ngươi làm sao lại sớm như vậy tại trên đường cách đi dạo. Bình thường ngươi không quá ngọ lúc là sẽ không xuất hiện đó a Phế vật hoàn khố này lại còn là người quen chính là cái kia huyền bá thiên. Nói nhàm, lập tức liền muốn thứ nguyên mở ra. Lão tử còn không phải bởi vì danh ngạc chạy ngược chạy xuôi. Từ hôm nay trở đi, lão tử muốn trở thành một cách ngưu bức hoàn khố. Tựa như tiểu bạch huyên một dạng. Thực sự quá mạnh, ngay cả kinh sở đều bị ngươi đánh ngã a Huyền Bá Thiên nhìn xem Khương Tiểu Bạch lúc này nào có trước kia khinh bỉ chỉ có tràn đầy sùng bái. Mặc dù ngươi không có khả năng hơn được ta, nhưng ngươi cố gắng mà nói, nhất định sẽ rất ngưu bức. Khương Tiểu Bạch vỗ vỗ Huyền Bá Thiên bả vai, một bộ cổ vũ dáng vẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Bạch Huyên có muốn cùng đi hay không thứ nguyên kia? Lấy thực lực của ngươi. Đến lúc đó trộm sông tới đi là khẳng định không có vấn đề. chỉ cần tại mở ra thời điểm, ngươi tại phổ cận là được. Huyền Bá Thiên tiếp tục nói, kỳ thật hắn cũng là muốn tìm người đến cùng một chỗ. trong thứ nguyên kia là nguy cơ tứ phía. nếu là hắn đi vào bị người xa lánh mà nói, vậy liền sẽ rất nguy hiểm. chúng ta tiểu bạch để muốn đi, ngươi liền hảo hảo nghĩ biện pháp. Hương tiểu bạch vẫn không nói gì, liền bị tiêu đường đường vượt lên trước trả lời. Tiêu đường đường bọn hắn nhất trí cho rằng Khương Tiểu Bạch hẳn là đi thứ nguyên tu luyện Sau đó cứu vứt tiêu ra Đây cũng không phải là hiện tại tiêu đường đường bốn người Buổi sáng uống điểm tâm sáng thời điểm Khương Tiểu Bạch những này biểu hương để biểu tỉ muội Đều tới muốn hắn cố gắng Về sau bọn hắn liền dựa vào hắn Lúc đó Khương Tiểu Bạch liền nói Các ngươi dù sao cũng không phải dòng chính Vì cái gì không trực tiếp thoát ly tiêu ra. Đã không biết bị đánh ếp. Còn có thể phát triển gia tộc của mình. Lấy được trả lời là. Bọn hắn kỳ thật đều nghĩ qua. Cũng đề nghị qua. Nhưng lại bị tiêu kim long đè đi xuống. Tiêu kim long nói ai thoát ly. Cũng đừng có thừa nhận hắn trùng. Tốt a, lời như vậy, hoàn toàn chính xác không có cách nào. Ta đi cũng không quan trọng. Dù sao ta cũng không có việc gì Cũng muốn mở mang kiến thức một chút loại này thứ nguyên chỗ thần kỳ Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Vậy thì tốt quá a, Chúng ta liền cùng một chỗ trà trộn vào đi Nói không chừng chúng ta ở bên trong trống nổi mười năm Sau khi đi ra chính là cao thủ tuyệt thế huyền bá thiên hưng phấn mà nói ra Cái này cũng không phải hắn nằm mơ À Phải nói Hắn nói kết quả không phải nằm mơ Nhưng hắn nói điều kiện tiên quyết liền có chút nằm mơ Bởi vì ở bên trong chống nổi 10 năm mới là khó khăn nhất Coi như thực lực đủ Tài nguyên cũng không đủ Mà nếu như chống nổi 10 năm Vậy hắn huyền bá thiên tự nhiên cũng liền cường đại lên Ở bên trong nhưng không có hắn có thể chơi địa phương Chỉ có tu luyện cùng chiến đấu 10 năm xuống tới Liền xem như một tên phế vật hoàn khố Cũng thay đổi thành thiên tài chiến đấu U Vinh Quy, quy Mơ ăn Ngươi có thể chống nổi Ta muốn đi mua chút dược liệu Các ngươi trầm trò chuyện Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Tiếp lấy liền chuẩn bị đi tìm dược liệu Hắn đã đáp ứng muốn cho Liễu Thanh cùng Tiêu Ngọc nạp luyện chế loại Mỹ dung dược tế kia hôm nay là thời điểm muốn luyện chế ra mua dược tài tìm ta a chúng ta huyền ra là vũ trâu lớn nhất dược liệu thương trước kia là các ngươi tiêu ra thương nghiệp cung ứng phát ha. <cười> huyền bá thiên sau khi nói đến đây cũng có chút lưu túng nhỏ vậy còn chờ gì đi nhà các ngươi cửa hàng phương tiểu bạch nói thẳng không được a các ngươi không thể đi a ngươi muốn cái gì ta giúp ngươi mua là được Huyền bá thiên lắc đầu nói ra trong ánh mắt có chút khó khăn. Vì cái gì không thể đi khương tiểu bạch thuận miệng hỏi. Hắn nhưng là muốn nhìn một chút có phải hay không có gì cần dược liệu. Luyện trí cường đại hơn dược tệ. Cái này còn phải hỏi. Các ngươi là người tiêu ra. Chúng ta Huyền ra nếu là bán đồ cho các ngươi mà nói. Sẽ rất phiền phức. Huyền bá thiên nói ra. Không phải liền là một cách tinh đế. Đồng thời, hắn cũng không nói để cho các ngươi không cùng tiêu ra làm ăn à. Các ngươi chẳng qua là sợ hãi mà thôi. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Người ta tinh đế nào có ở không để ý tới những này à. Khương Tiểu Bạc nói thẳng. Mà hắn, để huyền bá thiên đều đã lớn rồi miệng. Đây cũng quá bá khí một chút đi. Trong này nói thẳng chuyện này. Khù khù. Kỳ thật. Tiên võ tinh đế ngược lại là không nói gì thêm. Nhưng thần hạc gia tục lên tiếng qua. Không nên cùng tiêu ra làm ăn. Để tiêu ra tự sinh tự diệt. Huyền bá thiên nói ra. Mặc dù hắn là một cách hoàn khố. Nhưng hoàn khố cũng là có tin tức của mình nơi phát ra. Nhất là hắn hay là một cách tiến tới hoàn khố. Không tiến bộ làm sao lại hướng về đi thứ nguyên kia. Thần hạc gia tộc tiêu gia là có người hay không đắc tội qua thần hạc gia tộc phương tiểu bạch hoài nghi nói. Hắn cảm thấy cái kia kinh đế tới có chút không hiểu thấu. Phối phương kia cũng rất bình thường. Lại nói, tiêu gia hồi linh dược tề mặc dù là độc nhất vô nhị. Nhưng khôi phục tinh lực dược tề cũng không phải như thế một loại. Người khác cũng đang làm sinh ý này. Trên lý luận sẽ không xuất hiện cây có mọc thành rừng loại tình huống kia. Trong lúc này thực sự quá kỳ quái Bất quá Khương Tiểu Bạch nhưng không có làm sao để ý tới cách này Bởi vì hắn chỉ là cùng tiêu gia có như vậy điểm quan hệ mà thôi Còn không đến mức bởi vì điểm quan hệ này liền nhất định phải vì tiêu gia ra mặt Hắn sẽ chỉ thuận tiện làm một chút Được rồi, không nói cách này, ngươi dẫn ta đi là được Đường đường đến lúc đó đến cửa hàng khác xảo chơi Khương Tiểu Bạch đối với huyền bá thiên nói ra Dẫn ngươi đi không phải một dạng. Ngươi cũng là người tiêu ra. Để cho người khác giúp ngươi mua chính là. Tiêu ra không đều là một mực làm như vậy. Huyền bá thiên trả lời. Luôn có một số người ra thích không sợ chết. Không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm, Liền xem như tinh đế lên tiếng. Cũng giống như vậy có người vì lợi ít đi làm một ít chuyện. Dù sao tinh đế không có khả năng đi tìm những tiểu nhân vật này mà tính sổ sách. Ta họ khương, không họ tiêu, hiểu không khương tiểu bạch nhìn thoáng qua huyền bá thiên. Dựa vào. Lão tử thực ngốc A khương công tử mời tới bên này cũng là A. Người ta vốn cũng không phải là người tiêu ra. Tiêu Ngọc nặc cũng không phải dòng chính. Cháu của nàng vốn là cùng tiêu ra cách mấy đạo quan hệ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi. Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 293 mua bán tam thập thất thiếu đi vào huyền ra tiệm bán thuốc đằng sau. Bên trong những tiểu nhị kia đều cùng huyền bá thiên hành lễ chào hỏi. Tựa hồ huyền bá thiên cũng thường xuyên sẽ đến nơi này. Cách này khiến Khương tiểu bạc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là. Những tiểu nhị này lại còn sẽ xin phép một chút huyền bá thiên một ít chuyện Nhìn cách này huyền bá thiên cũng không phải thuần túy hoàn khố Hay là có một chút điểm năng lực Mà đem chính mình cần có dược liệu giao cho huyền bá thiên đằng sau Khương tiểu bạch liền đi bên cạnh một đống không biết dược liệu đãi đãi Những dược liệu này sở dĩ không có cái gì bảo bối Giống huyền gia dạng này tiệm thuốc lớn Thu mua dược liệu thời điểm Có đôi khi sẽ có một chút kèm theo không biết dược liệu. Đồng thời cũng không ít người sẽ đến nơi này bán thuốc tài. Thiên hạ này còn có rất nhiều không có làm thuốc dược liệu. Những dược liệu này rõ ràng có dược lực. Nhưng chính là không biết có làm được cái gì. Tiệm thuốc đồng dạng sẽ căn cứ dược vật dược lực đến thu những này không biết dược liệu. Nhưng cái giá tiền này đương nhiên không thể cùng cung cấp bậc dược lực dược liệu đến so. Bởi vì ai cũng không biết có thể hay không bán đi. Không phải vậy nơi này một đống liền không tồn tại. Lúc này, Khương Tiểu Bạch trong tầm mắt, xuất hiện đông đảo giả lập nội dung. Những này không biết dược liệu đều bị các loại phân tích tính toán. Rất nhanh liền cho ra một chút kết quả đến. Hắn là cầm lấy chuyên dụng kẹp, đem bên trong dược liệu cần thiết đều đem ra. Chính là đáng tiếc. có chút dược liệu dạng này chất đống sẽ mất đi dược hiệu, cũng chỉ có thể coi như không có duyên phận, mà dạng này chất đống dược liệu cơ hồ là tương đương rác rưởi, đều là luận tân bán, hơn nữa còn là 100 tinh lực một cân, mười phần tiện nghi, từ nơi này chọn được tốt, vậy cũng là kiếm lời, bất quá đồng dạng không có người đến đụng vận may này, cần mạnh cỡ nào nhãn lực mới có thể nhìn ra được Mà có thể nhìn ra được Cũng không thèm để ý cách này Khương Tiểu Bạch cũng là nhàm chán thời điểm tuyển một chút Đồng thời cũng chỉ tuyển chính mình hữu dụng Kỳ thật còn có không ít đồ tốt Hắn cũng lười đi chọn Bởi vì chính mình vô dụng A Nếu là thiên hạ này có không gian giới chỉ mà nói Hắn cũng không để ý đều cầm Đáng tiếc thiên hạ này không có A Chí ít Hắn còn chưa phát hiện Theo lý thuyết, đều có thứ nguyên loại tồn tại này, hẳn là cũng tồn tại nhẫn không gian loại hình vật phẩm. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, cùng huyền bá thiên tính tiền, hắn đã nhìn một chút những dược liệu kia, cũng còn không sai. Lúc đầu muốn để huyền bá thiên đưa hàng, nhưng giống như không được. Nếu như đưa hàng mà nói, đưa hàng địa chỉ kia thế nhưng là tiêu ra a, vậy liền coi là là người khác mua. Huyền ra cửa hàng cũng sẽ không làm. Cuối cùng Khương Tiểu Bạch muốn một cố xe đẩy nhỏ. Kết một chút nợ. Dược liệu từ trong đống rác cầm kia. Huyền Bá Thiên rất không thèm để ý nói tặng kèm. Dù sao cũng liền mấy trăm tinh lực. Hắn lười đi ghép toán cái này. Tiếp theo. Khương Tiểu Bạch liền chuẩn bị cùng Huyền Bá Thiên cáo biệt. Bọn hắn cần thương lượng sự tình. Đang trên đường tới liền đã thương lượng qua. Hiện tại Huyền bá thiên coi như không ở lại cửa hàng hỗ trợ. Cũng sẽ không cùng Khương Tiểu Bạch tiếp tục đồng hành. Ngay tại Khương Tiểu Bạch muốn ly khai thời điểm nghe được một thanh âm cũng thấy được một kiện vật phẩm hắn dừng bước. Ta trái cây màu đỏ này thế nhưng là từ trong một chỗ di tích phát hiện. Cũng không phải vật phẩm bình thường. Các ngươi chỉ cấp ta một ngàn tinh lực. Có phải hay không quá ít? Một người mặc thiết giáp đại hán. Tại quầy hàng bên kia cùng bên trong tiểu nhị nói ra. Mà hắn giọng rất lớn. Lời nói này đến thật giống như đang giống một dạng. vì khách nhân này. Ta đã nói rất nhiều lần. Đối với loại này không biết dược liệu. Chúng ta chỉ có thể giá thấp thu mua. Trong tay ngươi đồ vật nhìn giống quả dại này. Nếu không phải cảm giác chứa không tệ dược lực. Ta cũng sẽ không cho ngươi một ngàn tinh lực. Sẽ biết cái quả này làm đằng sau Có phải hay không còn có cái gì hiệu quả Bên trong tiểu nhị có chút khó khăn nói a ngươi cái quả này bán cho ta đi Khương Tiểu Bạch đi vào trước mặt thiết giáp đại hán kia Vừa cười vừa nói Tiểu nhị kia lúc đầu muốn nói Khương Tiểu Bạch Ngươi làm như vậy có chút không hợp quy của a Mặc dù ta không phải rất muốn cái này nhưng cũng muốn chờ chúng ta đàm phán không thành đằng sau lại nói a mà lúc này hắn nhìn thấy huyền bá thiên gia hiểu hắn đi làm việc liền biết trước mắt vị này là chính mình cái này tam thập thất thiếu bằng hữu vậy hắn tự nhiên không dám nói gì ngươi muốn mua thiết giáp đại hán kia hỏi u vinh quy quy mơ Mời phẩy nhìn tinh lực mua ngươi Như thế nào Khương Tiểu Bạch cũng lười làm cho đối phương ra giá Ra giá chính là 10.000 tinh lực Dù sao tiền bất quá là vật ngoài thân mà thôi 10.000 tinh lực thiết giáp đại hán ngẩn ngơ Tiếp lấy trong ánh mắt lộ ra một chút tham lam cùng xảo trá Ngươi có phải hay không nhìn ra đây là bảo bối Nếu là bảo bối Mười phẩy nghìn tinh lực có phải hay không quá ít không đủ đó chính là hai mươi phẩy nghìn Khương Tiểu Bạc rất dứt khoát nói ra. Mà lúc này đây. Huyền Bá Thiên ở một bên kéo hắn một cái. Muốn nói cho hắn. Ngươi coi như muốn. Cũng đừng dạng này tăng giá à. Để cho người ta nhìn ra ngươi muốn. Vậy còn không vào chỗ chết làm thịt a Không được tối thiểu nhất muốn. Thiết sáp đại hán kia nghĩ nghĩ. cuối cùng báo ra giá cả mười vạn xem đi ta liền nói đối phương sẽ công phu sư tử ngoạn, hay là để ta tới đi huyền bá thiên lúc này chuẩn bị xuất thủ hắn đối với loại chuyện này còn tính là tương đối lành nghề nhưng mà để ý hắn không nghĩ tới là a tạ ơn thương tiểu bạch là xoay người rời đi a chờ một chút thiết giáp đại hán kia tại ngây ngốc một chút đằng sau liền lập tức đuổi theo. Ngăn cản Khương Tiểu Bạch. Cái này cùng dự đoán có chút không đúng. Tránh ra, làm sao còn muốn ép bán hay sao Khương Tiểu Bạch nhìn thiết giáp đại hán kia một dạng. Không phải ta ép bán, nếu như ngươi cảm thấy mười vạn quá cao, ta có thể thấp một chút a Thiết giáp đại hán có chút nóng này nói. Mà lúc này đây, hắn cũng không nói thấp bao nhiêu. Muốn để Khương Tiểu Bạch mở miệng. mười phẩy nghìn tinh lực, Khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra. a ngươi vừa mới không phải nói hai mươi phẩy nghìn sao thiết giáp đại hán có chút trợn tròn mắt. chuyện gì xảy ra á? làm sao còn thấp hơn trước đó giá cao nhất? năm ngàn tinh lực Khương tiểu bạch tiếp tục nói đồng thời có chút không kiên nhẫn cảm giác. nào có ngươi dạng này, ta không bán thiết giáp đại hán cũng có vẻ như khó chịu đứng lên. Cảm thấy Khương Tiểu Bạch đây là tại cùng mình dở trò mưu Trước đó ngươi vừa mở giá chính là 10.000 Tăng giá chính là 20.000 Làm sao hiện tại cùng ta bắt đầu chơi cái này cút Khương Tiểu Bạch mới mặc kệ hắn Vung tay lên Trưởng phong kia trực tiếp đem thiết giáp đại hán kia đẩy sang một bên Sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước Nhìn cũng không nhìn thiết giáp đại hán kia cũng không có đi xem trái cây kia. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi không phải là muốn cái này sao vừa mới ngươi ra giá chính là 10,000. Hiện tại ta bán cho ngươi 10,000 tốt a. Thiết Giáp Đại Hán kia có chút gấp, có thể bán 10,000 kỳ thật đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ bất quá hắn trước kia cảm thấy Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ ra giá tiền cao hơn, mới có thể ngay tại chỗ lên giá. Kết quả không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch vậy mà chẳng thèm ngó tới. Ta là muốn mua. Cũng cảm thấy cách này mười phẩy nhìn đáng giá. Nhưng bây giờ. Ngươi để cho ta khó chịu. Muốn ta mua đồ vật của ngươi. Ngươi liền muốn trả giá đắt. Ngươi có thể không bán cho ta. Tùy ngươi. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Dựa vào. Còn có người như vậy à. Mua đồ còn phải xem bán người khó chịu. Để bán người trả giá đắt Đây là lần đầu tiên gặp qua Bất quá Có vẻ như hiện tại chỉ có hắn mua Người bán hay không đâu Một siêu phẩm cô nan của lão Ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày Li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 294 cô nương Người không nên đem ta xem như người xấu tốt à năm ngàn liền năm ngàn thiết sắp đại hán kia khẽ cắn môi hắn biết năm ngàn cũng so một ngàn tốt so với hắn mong muốn muốn hơi tốt một chút dù sao trái cây này mặc dù nói là tại trong di tích tìm tới nhưng tác dụng không rõ đồng thời trái cây này giống như cũng chính là tùy tiện sinh trưởng trong đó nếu không phải chứa dược lực mà nói hắn khả năng cũng sẽ không cầm về Thành giao thương Tiểu Bạch cũng lười cùng thiết giáp đại hán mặc cả. Mặc dù hắn biết coi như hai ngàn tinh lực đều có thể thu đến. Nhưng thời gian này hắn không muốn lãng phí. Đồng thời, trái cây màu đỏ này giá trị cũng vượt xa năm ngàn. Làm người hay là không cần quá mức. Tại hai người giao dịch qua đi. huyền Bá Thiên liền đi ra tra hỏi. Tiểu Bạch Hương. Trái cây này đến cùng là cái gì? Cho ta được thêm kiến thức Về sau gặp cũng có thể thu một chút Ta cũng không biết cái này kêu cái gì Khương Tiểu Bạch lúc này lại lắc đầu Ngươi không biết được rồi Không quan hệ Huyền bá thiên dùng nghi ngờ biểu lộ Nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Sau đó một bộ ta đã hiểu dáng vẻ Ngươi không cần nhìn ta như vậy Ta cũng không phải là muốn giấu riêng Mà là ta thật không biết Trái cây này ta chỉ là nếm qua một lần kém một chút liền chết bất quá vẫn là có điểm tốt ta nghĩ ta hiện tại lại ăn mà nói sẽ không có vấn đề quá lớn khương tiểu bạch vừa cười vừa nói ngươi nếm qua a ta hiểu được huyền bá thiên cũng rất nhanh minh bạch trái cây này nhất định có thể gia tăng người thực lực không chỉ là ẩn chứa tinh lực dược liệu có thể gia tăng thực lực có chút dược lực cũng sống như vậy Bất quá dược lực có thể sẽ xảy ra vấn đề. Không giống tinh lực dễ dàng như vậy hấp thu. Thật giống như Khương Tiểu Bạch nói tới. Ăn loại trái này có thể sẽ chết. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Mà vật như vậy cũng rất nhiều. Cái này nhìn ngươi có dám hay không vấn đề ăn. Mà không phải thứ này chân quý không chân quý vấn đề. Bởi vậy. Huyền Bá Thiên cũng không có quá để ý. Tốt. Tiểu bạc thiếu. Ta liền không tiến huyền bá thiên đem khương tiểu bạc đưa đến cửa ra vào đằng sau. Liền cùng khương tiểu bạc tạm biệt. Gặp lại. Cô nương. Cẩn thận khương tiểu bạc cùng huyền bá thiên nói từ biệt thời điểm. Một thiếu nữ lao đến. Trực tiếp liền đụng phải khương tiểu bạc. Kỳ thật khương tiểu bạc lúc này là có thể tránh thoát. Nhưng hắn biết tránh thoát nói. Vì này thiếu nữ liền sẽ ngã sấp xuống. Được rồi. Để thiếu nữ đụng một cách cũng không quan trọng. Nếu như đổi thành nam nhân mà nói. Vậy liền rất thẳng thắn tránh qua. Tránh né. Dù sao nam nhân quẳng một chút liền quẳng một chút. Huống chi. Lúc này thiếu nữ trên thân. Còn giống như có một đứa bé trai. Nếu như nàng ngã sấp xuống. Sẽ liên tiếp bé trai một dạng ngã sấp xuống. Thế là. Khương Tiểu Bạch dùng lồng ngực tiếp nhận thiếu nữ. Không có cách. Lúc này, trong tay hắn còn cầm những dược liệu kia. Cứ như vậy, hắn cảm giác đến lấy một loại mềm mại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đi được có chút gấp. Thiếu nữ kia đỏ mặt cúi đầu nói xin lỗi lấy. Không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút, có một bệnh nhân đâu. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói cũng không có quá để ý. Liền bắt đầu đem dược liệu chứa ở trên xe nhỏ mặt. Thiếu nữ kia có bé trai kia. Đi vào bốc thuốc. Bình thường y sư đường đều có thuốc. Giá cả cũng cùng nơi này không sai biệt lắm. Y sư xem bệnh thu lấy chính là trần trị phí tổn. Mà không phải muốn kiếm lời dược liệu này tiền. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Mà có chút y sư xem bệnh rất thẳng thắn chỉ cho qua thuốc. Bốc thuốc muốn tới phương thuốc. Nếu như cần luyện chế dược tề mà nói Vậy sẽ phải đi tìm dược tề sư Thiếu nữ này sở dĩ tới đây bốc thuốc Nhưng cũng không phải y sư không có thuốc hoặc là dược liệu quý Chỉ là bởi vì người y sư kia cũng không có như vậy toàn dược liệu Thiếu nữ này trên đơn thuốc có một chút tương đối chân quý dược liệu những cái kia cũng không phải y sư phòng dược liệu Thiếu nữ phương thuốc sao cho tiệm thuốc trưởng quỹ đằng sau Liền bắt đầu để tiểu nhị phối dược Khô lên mấy thứ chân quý dược liệu danh sưng cùng số lượng U Vinh Quy Quy Mơ Khương tiểu bạch nghe được mấy dạng này dược liệu đằng sau Có một chút nhíu mày Sau đó liền đem dược liệu đặt ở trên xe nhỏ Đi đến thiếu nữ bên cạnh Nhìn một chút trên người nàng bé trai Sau đó đưa tay khoác lên bé trai trên tay Cũng không cần tại trên mạch. Tùy tiện địa phương nào đều có thể xem xét đứa bé trai này tình huống. Vị công tử này. Ngươi còn có chuyện gì thiếu nữ kia nhìn Khương Tiểu Bạch dạng này. liền có chút sợ hỏi. Nàng lo lắng Khương Tiểu Bạch là loại kia ăn chơi thiếu ra. Hoặc là một chút không thể trêu chọc tinh võ giả. Chính mình vừa mới đụng hắn đằng sau. Hắn còn tại sinh khí. Còn muốn lấy trả thù. Người kia. Không cần phối dược Khương tiểu bạch đối với bên trong trưởng quỹ nói ra Trưởng quỹ ngẩn ngơ Nhìn về hướng huyền bá thiên Chuyện này hắn có chút khó khăn à Mặc dù toa thuốc này kiếm lời không có bao nhiêu tiền Nhưng đây cũng là sinh ý Người làm ăn sao có thể vô duyên vô cớ cự tuyệt sinh ý Này sẽ ảnh hưởng đến danh dự Huyền bá thiên cũng là xứng sờ Chẳng lẽ nói Vị này tiểu bạc thiếu là bởi vì bị đụng đằng sau Hiện tại có chút khó chịu Muốn trả thù sao đây cũng là rất bình thường Nếu như nói là ta Ta nhất định trả thù Bất quá Nếu như vừa mới loại kia đụng pháp Ta vẫn là không ngại Công tử cầu người buông tha cho ta đi Ta vừa mới chỉ là không cẩn thận Thiếu nữ lập tức là dọa đến quỳ xuống Nàng chỉ là trong thành bình dân không có cái gì bối cảnh, không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, nhất là lúc này nàng còn muốn dựa vào toa thuốc này thuốc đến chữa bệnh. buông tha ngươi cô nương, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức. trên lưng ngươi người là ngươi ai khương tiểu bạch đem thiếu nữ kia đỡ lên, đồng thời mặt mỉm cười, để cho người ta cảm thấy mình là rất hòa ái dễ thân, không phải người xấu, bất quá. Lúc này thiếu nữ cũng không dám nhìn hắn Cũng không nhìn thấy hắn cái này mỉm cười hòa ái Thiếu nữ kia chỉ là khẩn trương nói ra Hắn là đệ đệ ta Đệ đệ ta còn nhỏ Cái gì cũng không biết Xin ngươi đừng tổn thương hắn Cái gì à Cô nương Ngươi không nên đem ta xem như người xấu Ta chỉ là muốn nói cho ngươi Ngươi toa thuốc này sai Ngươi dựa theo toa thuốc này bốc thuốc Chỉ là lãng phí tiền Sẽ không đem ngươi để để trì hết bệnh Mặc dù thuốc cũng không trở thành để cho ngươi để để bệnh biến hỏng Nhưng sẽ kéo dài bệnh tình Khương Tiểu Bạch tiếp tục bảo trì mỉm cười Sau đó nói ra bản thân mục đích a ngươi nói là Không thể nào Ta toa thuốc này là lục thần y mở Ta thật vất vả cầu được lục thần y cho ta để để xem bệnh Sẽ không sai Thiếu nữ kia ngay từ đầu rất kinh ngạc, có chút hoài nghi, nhưng về sau nàng liền lắc đầu, rất kiên định nhìn xem Khương Tiểu Bạch, không đi hoài nghi mình phương thuốc. Nguyên lai là lục thần y mở đơn thuốc, vậy nhất định không sai. Lúc này, trưởng quỹ Tiểu Nhị đã huyền bá thiên, đều là nghĩ như vậy, lục thần thế nhưng là bọn hắn vũ châu phủ thành một cái kiêu ngạo. Y thuật của hắn giống như là vũ châu phủ thành thần thoại. Rất nhiều vũ châu bên ngoài người đều sẽ đến hướng hắn cầu y. Cái này lục thần y là một cách lang băm Khương Tiểu Bạch một câu nói ra. Lập tức làm cho cả tiệm thuốc người đều yên tĩnh trở lại. Có thể có một ít lục thần y người tín ngưỡng. Vặn chặt nắm đấm. Muốn nhảy ra đánh Khương Tiểu Bạch. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 295 ngươi thì tính là cái gì khổ khổ Tiểu bạc thiếu Ngươi có thể là mới vừa tới chúng ta Vũ Châu Phủ Thành Không quá quen thuộc nơi này Cách này lục thần ý là chúng ta nơi này một đời thần ý Y thuật của hắn cho dù là đương kim thánh thượng Đều ban thưởng qua bảng hiểu huyền bá thiên lúc này lên tiếng Làm sao các ngươi muốn đánh người sao thì thật ta cũng muốn muốn đánh Nhưng ngươi biết ra hỏa này sức chiến đấu là cấp bậc gì sao hắn một đầu ngón tay đều có thể đem nơi này tất cả mọi người diệt Lúc này Khương Tiểu Bạch lắc đầu Nói ra Không Hắn chính là một cách lang băm Nếu như hắn cẩn thận kiểm tra vị tiểu đệ đệ này thân thể liền sẽ không mở đơn thuốc như vậy Đây cũng không phải là cái gì đặc biệt khó phân phân biệt triệu chứng. Chỉ cần kiên nhẫn một chút liền hoàn toàn đó có thể thấy được tiểu đệ đệ này chân chính bị bệnh gì. Lục thần y là lang băm ha ha. Ngươi thì tính là cái gì? Giám chất vẫn lục thần y trần mệnh lúc này. Một cái không phải rất hóa hài thanh âm xuất hiện. Bất quá không phải tới từ người trong cửa hàng. Mặc dù tiểu nhị của nơi này cùng trưởng quỹ đều rất muốn nói câu nói này. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến nhà mình thiếu ra cùng đối phương quan hệ không tệ. Bọn hắn nơi nào sẽ ngốc như vậy đứng ra mắng chửi người. Thanh âm này là đến từ ngoài cửa, là một cách hơn 20 tuổi thanh niên tỏ vẻ kiêu ngạo. Là tế y sư A. Đến giúp lục thần y lấy thuốc sao trưởng quỹ có chút chảy mồ hôi. cái này tế y sư là lục thần y đệ tử. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn vị này tới... đúng vậy a ta là giúp lục thần y tới lấy thuốc lục thần y ngay tại vì trong triều một vị đại quan xem bệnh chúng ta lục thần y thường xuyên sẽ vì trong triều đại quan chữa bệnh cũng thường xuyên cho đại tướng quân chữa thương thỉnh thoảng sẽ đến chút hoàng thân quốc thích bọn hắn từng cách đều tại tán dương chúng ta lục thần y thuật cao minh thiên hạ vô song cái kia tế y sư nhìn xem Khương tiểu bạch nói ra. Phản phất muốn để Khương Tiểu Bạch minh bạch. Ngươi nói phải có bao nhiêu ngu xuẩn. Y thuật cao minh. Có làm được cái gì à. Không hảo hảo cho người ta xem bệnh. Cao minh đến đâu y thuật đều là vô dụng. Về phần thiên hạ vô song. Lang băm cũng là có thể làm được thiên hạ vô song. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói cái gì ngươi dám nhục nhã chúng ta lục thần ý. Ngươi có biết hay không chứ chết viết như thế nào tế y sư là nổi trận lôi đình. Lời nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nói cho ngươi cái kia lục thần y Hảo hảo cẩn thận kiểm tra người khác. Không cần chỉ vì những cao quan kia chữa bệnh. Một cái thầy thuốc. Muốn đối xử như nhau. Cô nương. Ngươi hay là để để để ngươi lại để cho cái kia lục thần y kiểm tra một lần. Nếu như hắn kiểm tra không ra. Ngươi liền đến tìm ta. Ta gọi Khương Tiểu Bạch Trước mắt tạm thời ở tại tiêu ra Khương Tiểu Bạch trực tiếp liền đi Không muốn đi giải thích cái gì Thời gian sẽ chứng minh hết thảy Về phần kết quả nói Bọn hắn không đến Còn tiếp tục cái kia trần mệnh mà nói Vì thế xảy ra vấn đề Vậy Khương Tiểu Bạch cũng không có biện pháp Bởi vì thân nhân bệnh nhân đều như vậy Hắn có thể thế nào Hắn cũng không có khả năng buộc đối phương muốn dựa theo chỉ liệu của mình đến. Coi như buộc đến. Chính mình cho bọn hắn gây đơn thuốc. Bọn hắn không ăn cũng vô dụng. Chính mình không có khả năng đi theo đám bọn hắn. Hắn vừa mới sở dĩ sẽ đến nhắc nhở. Cũng là có thể cứu liền cứu. Tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng hắn cho người ta một cái cơ hội. Người khác không nắm chặt mà nói. Vậy hắn mới lười nhắc quản. Có thời gian này, vì cái gì không trực tiếp đi tìm mấy người cứu một chút, dù sao đều là không quen biết. Cứu người khác cùng cứu cái này có khác nhau sao dừng lại. Vũ nhục lục thần yêu ngươi còn muốn đi cái ghia tế y sư ngăn ở trước mặt Khương Tiểu Bạch. Đùng Khương Tiểu Bạch trực tiếp vung tay lên. Một bàn tay đem cái ghia tế y sư cho đánh bay. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà đánh tế y sư ngươi dám đánh ta cái kia tế y sư có chút không thể tin được. Đùng khương tiểu bạch lại là vung lên. Một đảo vô hình bàn tay đập vào cái kia tế y sư một bên khác trên mặt. Đem hắn đánh bay. Hung hăng đâm vào trên tường. Tiếp theo. Hắn liền nhìn đều không có nhìn cái kia tế y sư một chút. Thậm chí ngay cả lời đều không có nói. Liền trực tiếp đẩy xe đẩy nhỏ. Chậm rãi rời đi. Một chút cũng không có trốn ý tứ Nếu như tế y sư đi gọi người Có thể hoàn toàn làm cho đến người Đây mới gọi là triệt triệt để để không nhìn Cái này khiến tế y sư lòng tự trọng phảng phất tại trong nháy mắt đều nát Bị khương tiểu bạch cho đạp vỡ Tế y sư Ngươi không sao chứ Huyền bá thiên đi qua đem tế y sư đỡ lên Hắn tự nhiên không thể đắc tội vị này lục thần y đệ tử Hắn nhưng là làm dược tài buôn bán. Mà hắn kỳ thật cũng không tin Khương Tiểu Bạch có thể có cái gì cường đại y thuật. Nói cách khác. Nếu như lúc này quả thực là để hắn lựa chọn ship hàng mà nói. Hắn khẳng định sẽ đứng tại lục thần y bên này. Bởi vậy. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch lần này làm thực sự quá ngu xuẩn. Bất quá dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Chuyện này cũng không tới phiên hắn ship hàng. Cho dù có người để hắn ship hàng Hắn cũng sẽ lựa chọn các loại phương pháp đi Đương nhiên Cũng có thể sẽ lựa chọn đứng tại lục thần y một bên Suốt công không suốt lực Hừ Ta không sao Hắn là ai tế y sư cắn răng lạnh lùng hỏi Rất rõ ràng khẩu khí này hắn rất khó xóa đi Hắn hiện tại là nghe ngóng Khương Tiểu Bạch là ai Sau đó để Khương Tiểu Bạch trả giá đắt tới Hắn gọi Khương Tiểu Bạch, ta cũng không biết hắn là ai, hắn hẳn là tiêu gia thân thích. huyền Bá Thiên trả lời, dù sao những chuyện này ra một cách liền biết, giấu riêng người là không cần thiết. Tiêu gia thân thích là cái kia tiêu gia sao tế y sư hỏi. Đúng thế. Hừ. Tiêu gia. Bách túc chi trùng đoạn mà không quyết. Gia tục giảng này. Tiểu bối cũng dám đắc tội chúng ta lục thần y Đơn giản chính là tự tìm đường chết tế y sư hung hăng nói ra. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây. Một bên thiếu nữ mở miệng. Tế y sư vậy ta để để. Thiếu nữ đang nghe Khương Tiểu Bạc lời nói đằng sau. Cũng có chút do dự. Vừa mới lục thần y đích thật là không chút nhìn kỹ để để của mình. Cái kia muốn hay không một lần nữa. Làm bệnh nhân tỉ tỉ. Nàng đương nhiên là tốt nhất là phúc cha một lần. Để phòng vạn nhất. Đương nhiên là dựa theo lúc đầu tiếp tục. Làm sao? Ngươi không tin chúng ta lục thần ý sao? Tế y sư lạnh lùng nói. Không phải, không phải. Thiếu nữ lập tức lắc đầu. Nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là cầm phương thuốc đi lấy thuốc. Khương Tiểu Bạch cho nàng ấm tượng thật sự là quá trẻ tuổi. Thế là chuyện này phản phất cứ như vậy kết thúc. Bất quá. Người hiểu rõ tế y sư tính cách Nhất định biết Chuyện này khẳng định không xong Hắn nhất định sẽ suy nghĩ lục thần y cáo chẳng Đồng thời sẽ dán dầu thêm dấm Quả nhiên Tế y sư tại sao khi trở về liền cùng lục thần y tố khổ Chẳng những nói khương tiểu bạc nhục nhã lục thần y Đồng thời còn đem trên người mình thương Nói thành là bởi vì giữ gìn lục thần y mà bị đánh Cái này Khương Tiểu bạc chính là đang đánh Lục Thần Y mặt cái gì có người vậy mà nên nói xấu Lục Thần Y. Lai nhân, dẫn lai nhân, đem cái này cuồng vọng tiểu bối người bắt tới, giao cho Lục Thần Y đến xử trí. Lúc này, Lục Thần Y bên người vừa vặn có một người, người này tựa hồ thân phận bất phàm, đứng bên người hai cái tinh vương cấp hộ vệ. Một người trong đó đang nghe câu nói này đằng sau liền lập tức đón lấy mệnh lệnh Đi ra ngoài mang theo một đám người đi qua Đám người này tựa hồ cũng không đơn giản Mỗi cách đều là cao thủ Tiểu tử Ta nhìn ngươi lần này còn cuồng không cuồng tế y sư thầm nghĩ trong lòng Sau đó nói sợ người tới không quen Chủ động dẫn đường Hướng về tiêu gia tiến đến Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 296 ngươi lại còn dám đánh ta tiêu ra chỗ cửa lớn. tề y sư dơ lên cao ngạo đầu. Nhìn xem cúi đầu quý người tiêu ra một cái sòng chính. Lúc này. Trong lòng của hắn không biết sảng khoái đến mức nào. phảng phất thấy được hương tiểu bạch ở trước mặt mình cúi đầu một dạng. Cũng thế. Cái này tiêu ra dòng chính vô luận thân phận cùng bối phận đều không thấp. Ngay cả hắn đều cúi đầu. Cái kia Khương Tiểu Bạch tên Tiểu Bối này còn không phải phải lập tức cúi đầu. Hừ! Thế giới này đích thật là thực lực vi tôn. Nhưng nếu như cùng mệnh liên hệ với nhau. Điều kiện thực lực vi tôn kia cũng sẽ lập tức trở nên mở đi đứng lên. Mà y sư loại này từ trên một loại nào đó góp độ khống chế người khác sinh tử. Tự nhiên cũng liền trở thành một loại trí tôn nghề nghiệp. Đồng thời, tiêu gia cũng là muốn cầu cảnh lục thần y. Bọn hắn một mực hy vọng lục thần y có thể vụng trộm ra tay cứu chỉ ra chủ tiêu Ngọc Phi. Mặc dù lục thần y một mực không có đáp ứng. Nhưng ít ra cũng là có khả năng đáp ứng. Là một hy vọng. Loại hy vọng này bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy đã mất đi. Bởi vậy, hiện tại vị này tiêu gia dòng chính. Cùng biết chuyện này tiêu ra những người khác. Trong lòng đều đối với Khương Tiểu Bạch có chỗ oán hận. Oán hận Khương Tiểu Bạch sao có thể làm như vậy? Nếu như chính ngươi muốn chết liền chính mình đi chết. Tại sao muốn liên lụy tiêu ra? Kỳ thật cũng không chỉ là tiêu ngọc phi sự tình. Từ trên xuống dưới tiêu ra cũng không ít người cần lục thần ý. Càng là nhận qua lục thần ý trị liệu. Bởi vậy, bọn hắn thì càng hận Khương Tiểu Bạch. bất quá bọn hắn hận cũng vô dụng hiện tại khương tiểu bạc căn bản vẫn chưa về thế là bọn hắn chỉ có thể tìm tiêu kim long nhất hệ người đến phàn nàn tiêu kim long hiện tại cũng tại đau đầu chuyện này vừa vặn lúc này khương vân hai vợ chồng đi ra nói là dạo phố lại thêm kết bạn tiêu ngọc nặc trong này lớn lên chắc chắn sẽ có một chút hồi nhỏ hào hữu Mặc dù không nhất định sẽ trở thành sinh tử chi giao. Nhưng gặp mặt một chút. Cảm thán một chút năm đó còn là có thể. Làm sao vẫn chưa về tiểu tử này là không phải biết mình gặp rắc rối. Hiện tại đã chạy trốn tế y sư lạnh lùng hỏi. Lúc này. Hắn đã ở chỗ này chờ chờ đợi nửa canh giờ. Không biết có thể là sợ hãi. Đường đường. Người cái kia biểu để khương tiểu bạc ở đâu người dòng chính kia thấy được tiêu đường đường chính đi tới Thế là lại hỏi Mà hắn đang hỏi lời này thời điểm Cũng nhìn một chút tiêu đường đường bên người một cách đẩy xe đẩy nhỏ người Cách này không phải là khương tiểu bạc đi Hắn kỳ thật cũng không nhận ra khương tiểu bạch. Khương tiểu bạc mới đến nơi này một ngày Cũng đều là tại tiêu kim long nhất hệ bên trong bọn hắn những này tiêu ra dòng chính, nơi nào có cơ hội gì nhận biết, mà lúc này, hắn cảm thấy cái này xe đẩy thiếu niên, hẳn là sẽ không là Khương Tiểu Bạch. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch hẳn phải biết tình huống, trước đó đánh tế y sư đằng sau, sẽ biết chính mình gặp rắc rối. Nơi nào sẽ dạng này nghênh ngang trở về, hơn nữa còn là nhìn thấy cái trận thế này. Lúc này Vị kia tiêu ra dòng chính nhìn xem tiêu đường đường chuyển hướng thiếu niên kia Tiểu Bạch Ngọc Sơn bá phụ tìm ngươi Cái gì hắn lại chính là cái kia Khương Tiểu Bạch Tiểu Tử Ngươi rốt cuộc xuất hiện Xem ra ngươi không chỉ cả gan làm loạn Còn mười phần ngu xuẩn tế y sư nhìn xem Khương Tiểu Bạch thời điểm Cái kia hưng phấn a Tựa hồ so nhìn thấy vàng đều muốn vui vẻ Trực tiếp liền nhảy tới trước mặt Khương Tiểu Bạch Mà hắn lúc này Tựa hồ quên đi một việc Đùng Khương Tiểu Bạc vung tay lên Một bàn tay đánh trúng Tế Y Sư mặt Sau đó Tế Y Sư gương mặt vặn vẹo Cả người bay lên Trên không trung xoay tròn cấp tốc, Sau đó trùng điệp ném xuống đất Giờ phút này tất cả mọi người ngây dại đều đã đã cảnh cáo ngươi Còn cản đường thiếu ăn đòn a? Khương Tiểu Bạc từ tốn nói một câu Sau đó tiếp tục đẩy về phía trước lấy xe đẩy nhỏ Tại mọi người đờ đẫn nhìn kỹ giữa hướng về đại môn đi đến Phúc phúc Tế y sư đi lên trong miệng phun ra mấy ngụm máu Cũng lăn lộn mang phun ra mấy khỏa răng Ngươi lại còn dám đánh ta Đùng khương tiểu bạc lại là thuận tay vung lên Lại là cách không giúp tế y sư một chút Tế y sư lại đang trong miệng vòng vo vài vòng Ngã xuống đất Tiêu đường đường lúc này đều quên đi theo Khương Tiểu Bạc tiếp tục. Không nghĩ tới chính mình biểu đệ này đã vậy còn quá bá khí. Trực tiếp liền giúp người. Đồng thời biết rõ đối phương mang theo nhiều người như vậy tìm tới cửa. Cũng giống như vậy không kém a. Tế y sư. ngươi không sao chứ lúc này. Có người lại một lần nữa đỡ dậy tế y sư. Chính là cùng tế y sư cùng đi cái kia lai nhân. Lai nhân. Nhanh lên đem tiểu tử này đánh tàn phế cho ta tế y sư mơ hồ không rõ nói Lần này Hàm răng của hắn lại bị đánh rớt mấy khỏa. Cùng tại tiệm thuốc không giống với Lần này Khương tiểu bạc ra tay muốn nặng rất nhiều Mà hắn vì cái gì ở thời điểm này gọi lai nhân Cách này khiến mọi người hơi nghi hoặc một chút Bình thường tới nói ngươi bị người nâng đỡ Không phải hẳn là liền gọi người này sao kỳ thật Không sai Thật sự là hắn là đang gọi người đỡ dậy hắn này Bất quá tên của người này liền gọi lai nhân Lý lai nhân Lý lai nhân ở thời điểm này nhíu mày Hắn kỳ thật không quá la thích bị cái này tế y sư gọi thẳng danh tự Lục thần y có lẽ còn có tư cách Nhưng ngươi chẳng qua là lục thần y một cách đồ đệ Ngươi hẳn là tôn xưng chính mình là lý tinh vương Không sai Chính mình thế nhưng là tinh vương Có thể là ngươi dạng này học đồ đệ tử tùy tiện gọi thẳng danh từ sao bất quá Hắn cũng chính là không quá ra thích mà thôi Còn không xa xa không tới bộc phát điểm Tế y sư ngươi yên tâm ta sẽ đem tiểu tử này cầm xuống Lý lai nhân hay là đem tế y sư đỡ lên Sau đó nhìn về phía khương tiểu bạch Tiểu tử Thức thời một chút liền ngoan ngoãn đi với ta một chuyến Đại nhân nhà ta muốn ngươi đi cho lục thần y tạ tội không có ý tứ. Ta không thức thời. Người lớn nhà ngươi là ai à. Gọi ta đi ta liền đi còn có. Muốn cho cái kia lục lang băm tạ tội. Đơn giản chính là một chuyện cười. Khương Tiểu Bạch phất phất tay, rất là bình thản nói ra, nghe không hiểu hắn đến cùng là tức giận hay là khinh thường. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí lý lai nhân một cách vọt lên. Nhảy đến Khương Tiểu Bạch bên người. Một tay chụp vào Khương Tiểu Bạch. Mà Khương Tiểu Bạch tựa hồ hoàn toàn không biết hắn đến. Mặt cho lấy hắn bắt. Lúc này. Hắn không khỏi phát ra một tia nụ cười khinh thường. Lại là một cái yếu như vậy người. Coi như mình thủ hạ xuất mã Đều có thể tùy tiện cầm xuống. Nếu không phải sợ đại nhân chờ đợi. Hắn cũng lười xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc. Hắn lại ngây dại, hắn phát hiện chính mình một chảo này vậy mà thất bại. Khương Tiểu Bạch thân ảnh đột nhiên từ trước người hắn biến mất. Hắn vậy mà không có phát hiện Khương Tiểu Bạch là thế nào rời đi. Hơn nữa còn là mang theo xe đẩy nhỏ kia. Hắn tải tìm kiếm khắp nơi lấy Khương Tiểu Bạch. Mà người ở chỗ này cũng đều là một dạng. Phát hiện Khương Tiểu Bạch vậy mà hư không tiêu thất. Bọn hắn đều rất kinh ngạc. Đều đang tìm lấy Khương Tiểu Bạch. Lúc này. Bọn hắn theo bản năng hướng phía bên ngoài đi tìm. Nhưng đều không có tìm tới. Bởi vì bọn hắn muốn tìm người cũng không hề rời đi. Mà là chuẩn bị tiến vào. Hắn tại chỗ cửa lớn rốt cuộc có người phát hiện Khương Tiểu Bạch chỗ. Lại là tại tiêu gia đại môn. Bất quá cách này bị phát hiện thời gian. Kỳ thật rất ngắn. Cũng chính là một giây thời gian. Đồng thời, người kia gọi thời điểm, Lý Lai Nhân kỳ thật đã sớm phi thân đi qua, bởi vì hắn sớm hơn phát hiện Khương Tiểu Bạch, cũng đã khai thác hành động. Lai Nhân người tới một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 297 tiêu gia đại môn không Trung lý lai nhân bộc phát ra một loại cuồng bạo khí tràng lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phía trải tới những cái kia thực lực yếu một điểm trực tiếp liền bị thổi ngã đây chính là tinh vương thật cường đại a tiểu tử kia quả thực là muốn chết a giờ này khắc này nhìn xem việc này người trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy Cảm thấy Khương Tiểu Bạch khẳng định trốn không thoát lý lai nhân cái này tinh vương trong lòng bàn tay. Bất quá. Đây là những người còn không biết Khương Tiểu Bạch đánh với kinh sở một trận kia. Mà rất rõ ràng. Những này tiêu ra dòng chính còn không biết chuyện này. Bọn hắn nhất trí cho rằng. Khương Tiểu Bạch muốn xong. Tiêu đường đường liền không giống với lúc trước. Hắn lúc này thật hy vọng có người mở cuộn. Hắn muốn đặt cược Khương Tiểu Bạch thắng. run rẩy đi sâu kiến lý lai nhân thói quen giống to một câu câu thiền ngoài miệng của hắn đây là hắn ướt hiếp nhỏ yếu thời điểm dùng bất quá hắn thực lực hay là rất mạnh hắn một quyền đánh về phía khương tiểu bạch mang theo huyền kình khoảng chừng một đầu bạo long xương đầu lớn nhỏ oanh đại địa run rẩy đá vụn văng khắp nơi khương tiểu bạch nguyên lai vị trí xuất hiện một cái hú to đây chính là tiêu ra đại môn mặt đất Lúc trước tiêu gia cũng là 10 vị trí đầu gia tộc, Dùng tài liệu đều là thượng thừa vật liệu đá Bình thường tinh võ giả một kích toàn lực cũng sẽ không có bất kỳ vết tích Mà bây giờ lại xuất hiện một cái hú to Có thể nghĩ Cái này lý lai nhân thực lực có chỗ bất phàm Nhưng vấn đề là thương tiểu bạc đâu trong cái hú to này nhưng không có thương tiểu bạc tồn tại Cũng không có loại máu kia thịt mơ hồ tình cảnh xuất hiện. mãnh hổ hạ sơn Khương Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện tại phía trên Lý Lai Nhân kia. Một bàn tay hướng phía dưới vỗ tới. Kém một chút liền đập vào Lý Lai Nhân trên mặt. Bất quá. Chính là kém một chút. Tinh võ giả kém chính là một tí tẻo như thế. Lý Lai Nhân vừa lui về phía sau. Sau đó một quyền đánh về phía Khương Tiểu Bạch sắp rơi xuống địa điểm. Mà khương tiểu bạch ở thời điểm này Đột nhiên lại biến mất Nắm đấm của hắn thất bại Mà lại một lần nữa phát hiện khương tiểu bạc thời điểm đã ở phía trước 10 mét có hơn Lý lai nhân khẽ nhíu mày Hắn tựa hồ phát giác được khương tiểu bạc trên thân hẳn là có một môn 10 phần không tể thân pháp Bất quá hắn tin tưởng loại thân pháp này nhất định rất hao tổn thể lực Không dùng đến bao nhiêu lần Ăn Không sai Hiện tại tiểu tử kia tựa hồ liền đát tài có chút thở. Nhịp tim cũng tăng nhanh. Đây chính là rõ ràng tín hiệu. Vậy liền lại đến đi. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu một quyền khương tiểu bạc né ra. Đồng thời cũng trở tay xuất kích. Vậy mà trùng hợp đánh tới Lý Lai Nhân. Lúc này, Lý Lai Nhân bắt đầu có chút nổi giận. Đường đường tinh vương. Vậy mà lại bị một cái thất cấp tinh soái đánh một chút. Liền xem như trùng hợp Cũng là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Tồi khô lạp hổ vô song quyền Lý Lai Nhân bắt đầu đánh ra huyền pháp của hắn Quả nhiên là dễ như trở bàn tay Rất mau đem Khương Tiểu Bạch đánh cho khắp nơi tán loạn Bất quá Khương Tiểu Bạch yêu nguyên vẫn là có thể trả tay Từng quyền từng quyền đánh trở về Mặc dù về sau không có đánh chúng Lý Lai Nhân Nhưng ít ra là về chiêu Nhìn thật giống như hắn có thể cùng Lý Lai Nhân chiến đấu một dạng Lúc này, những người khác nhìn xem đều đã ngây ngẩn cả người Hắn vậy mà có thể cùng Tinh Vương đối chiêu đối chiêu gì à? Hắn là con trốn Quyền trình của hắn đều không có đánh trúng người Tùy tiện đánh đại Coi như như vậy Cũng chí ít không có bị Tinh Vương đánh trúng Hắn hay là rất mạnh Không phải vậy ngươi đi lên thử một chút cách này Người vây xem đều đối với cái này giật mình hết sức. Cũng không tin Khương Tiểu Bạc có được thực lực như vậy. Mà ở đây tiêu đường đường càng là cao mày. Đây là có chuyện gì? Tiểu Bạc đang làm cái gì? Hắn rõ ràng có thể cùng đối phương đối kháng A. Làm hắn cùng kinh sở hai lần đó giao thủ. Rõ ràng đều muốn so lần này mạnh rất nhiều A. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là hắn lúc ấy dùng thủ đoạn đặc thù, Hiện tại mới là thực lực chân chính của hắn Hay là nói Hắn là có mục đích khác chờ chút Có mục đích khác chẳng lẽ nói Tốt không đánh Không có ý nghĩa Khương Tiểu Bạc đang đánh lấy đánh lấy thời điểm Đột nhiên lui sang một bên Nhìn xem phía trước nói ra Làm sao vậy ngươi nhận thua sao nếu nói như vậy Vậy liền ngoan ngoãn cùng ta đi một chuyến đi Lý Lai Nhân cũng ngừng lại. Hắn mặc dù rất muốn đánh chết Khương Tiểu Bạch. Nhưng Khương Tiểu Bạch thế nhưng là nhiệm vụ của hắn. Mà nhiệm vụ là muốn sống. Là đem Khương Tiểu Bạch đưa đến lục thần ý phía trước. Đi liền miễn đi bất quá. Ngươi ngược lại là phải lập tức đi. Không phải vậy ngươi liền xong đời. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Ha <cười> ha. Thật tốt cười. Tiểu tử Ngươi có biết hay không đứng ở trước mặt ngươi Người là người nào Đó là hạ hầu đại nhân người Có biết hay không hạ hầu đại nhân Là ai tế y sư lại nhảy ra nói chuyện Mà hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch giơ tay lên Hắn liền lập tức núp ở phía sau Lúc này Cái kia lý lai nhân nằm ngang Ở hai người ở giữa Nhìn chằm chầm Khương Tiểu Bạch Phản phất tại nói Có ta ở đây Tiểu tử ngươi ai cũng không động được. Khương tiểu bạch đem nâng lên chậm tay chậm dối thẳng. Chỉ vào phía trước. Nói ra. Ta không biết các ngươi là ai. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới hủy địa phương nào không phải liền là một cái phá đại môn. Dạng này phá đại môn lão tử muốn hủy bao nhiêu liền hủy bao nhiêu. Lý lai nhân rất là khinh thường nói. Mà lúc này. Người tiêu gia đều ngơ ngác nhìn đại môn. vừa mới chỉ chú ý hai người đối chiến hiện tại nhìn kỹ đại môn hiện tại đã thủng trăm ngàn lỗ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ lung la lung lay kia sụp đổ là khẳng định lý lai nhân dứt khoát phát ra một quyền để đại môn này sụp đổ thời gian trước thời hạn đại môn so ra mà vượt người bình thường một cách viện kia cứ như vậy sụp đổ hừ chính là các ngươi tiêu gia đã xuống dốc Hủy đi các ngươi một đại môn tính là gì? Dù sao các ngươi cũng đi không được. Tế y sư sau khi nói đến đây. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt vốn là phách lối trào phúng kia. Hiện tại tất cả đều là sợ hãi. À! Ngươi vậy mà hủy tiêu ra đại môn. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Tốt! Hiện tại ngươi xong còn tốt. Ngươi không phải chúc ta y quán người. Lúc này... Chính ngươi cùng đại nhân các ngươi giải thích Tế y sư lập tức cùng Lý Lai Nhân phân rõ giới hạn Tế y sư Ngươi đây là ý gì Lý Lai Nhân có chút nổi giận Lúc đầu hắn liền nhìn cái này tế y sư khó chịu Hiện tại lúc này Đối phương vậy mà chỉ mình Đừng tưởng rằng ngươi là lộc thần y đệ tử Ta thật liền sợ ngươi Ngươi có biết hay không tiêu ra đại môn là ai giấu vết lưu lại Ngươi nhất định không biết. Nói cho ngươi. Đó là thiên võ tinh đế. Cái gì ngươi nói thiên võ tinh đế tiêu ra chẳng lẽ cùng thiên võ tinh đế có quan hệ các ngươi vì cái gì không nói sớm. Đây là muốn hại ta sao lý lai nhân một cách bước nhanh về phía trước. Bắt lấy tế y sư cổ áo. Đem hắn nhấc lên. Đồng thời gầm thét. Mà trong tiếng gầm gừ của hắn. Ngoại trừ lửa giận bên ngoài. còn có một loại sợ hãi đối với tinh đế sợ hãi buông tay ra ngươi thả ta ra tiêu ra vốn là nơi này mười gia tộc lớn nhất nhưng lại đắc tội thiên võ tinh đế cho nên mới lưu lạc đến tận đây mà cách đại môn này là thiên võ tinh đế một trưởng phá hư để người tiêu ra không lấy đi cách đại môn này mặc dù đây là dùng để chèn ớt tiêu ra nhưng ngươi bây giờ đem cách này đại môn làm hỏng Một dạng cũng là đang động thiên võ tinh đế mặt mũi Tế y sư âm thanh nói ra Đáng chết cái kia lý lai nhân nổi giận gầm lên một tiếng Chính mình đây là trọc đại phiền toái Đây nhất định phải đắc tội thiên võ tinh đế Cũng đắc tội thiên võ tinh đế chỗ thần hạc gia tộc. Ta nói Tế y sư Ngươi muốn ta diễn trò đã tốt Thù lao lúc nào cho Nói thật Ngươi cũng thật là liều Là cái gì thù cái gì oán a. Để cho ngươi thả rằng chúng vào hai cái bạc tay. Cũng muốn đem người hãm hại. Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này đột nhiên nói ra câu nói này lập tức để toàn trường người đều phạm choáng. Đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ một siêu phẩm cô nan của lão bi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 298 ta gọi kinh sở Nhớ cho kỹ cái gì ngươi nói cái gì tế y sư nhất thời không hiểu Chỉ là nhìn xem Khương Tiểu Bạch khuôn mặt mỉm cười kia Đột nhiên cảm giác giống như bị cái gì để mắt tới một dạng Sau đó hắn đột nhiên minh bạch Tế y sư Ngươi cũng dám đùa nghịch ta lý lai nhân lại là gầm lên giận dữ Sau đó hai tay không khỏi phát lực Vốn là tại trên tay hắn tế y sư Trực tiếp liền bị hắn vặn gãy cổ Lúc đầu trong lòng của hắn đã có phát hỏa Đối với cái này tế y sư khó chịu Tăng thêm khương tiểu bạch vô hãm, Hắn ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc cái này vô hãm hợp lý tính Trực tiếp trước hết xếp cái này tế y sư lại nói Mà tế y sư làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại dạng này bị người giết chết. Không phải hẳn là chính mình mang theo Khương Tiểu Bạc trở về. Sau đó cao ngạo đứng tại Khương Tiểu Bạc trước mặt, để hắn thừa nhận sai lầm của mình sao vì sao lại sẽ thành dạng này đâu a. Ngươi làm sao còn giết Tế Y sư? Ngươi sắp xong rồi. Ngươi bây giờ đem Thiên Võ Tinh Đế Đại môn hủy, còn giết Tế Y sư Ngươi hay là nhanh trốn đi Khương Tiểu Bạch một bộ giật mình ngoài ý muốn dáng vẻ Sau đó thuyết phục Lý Lai Nhân khối đảo vong đi Đáng chết Đều là các ngươi Coi như ta trốn Cũng muốn đưa ngươi trước hết giết Lý Lai Nhân đem Tề y sư thi thể ném vào một bên Sau đó đối với Khương Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng Coi như trốn Cũng muốn trước hết giết Khương Tiểu Bạch lại nói Bất quá là lập tức sự tình. nén giận một quyền. Lý lai nhân không còn có giữ lại. Một chiêu này đánh đi ra đằng sau. Hắn không còn có bất luận phòng ngự nào tự thân năng lực. Cũng không có bất luận cái gì biến chiêu chỗ trống Đương nhiên. Tốc độ này lực lượng này. Cũng không cần biến chiêu cùng phòng ngự. Người có thể bị hắn cầm xuống tránh không khỏi. Mà có thể trốn được. Hắn đã không thể ra sức. Nắm đấm của hắn tại thời khắc này Phản phất như một đầu bôn tập bảo long Phóng tới Khương Tiểu Bạch Giờ khắc này Tiêu ra ngoại trừ tiêu đường đường bên ngoài Tất cả mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch lần này tránh không thoát Hẳn phải chết Mà lý lai nhân thủ hạ cũng là như thế cho rằng Tiểu tử Ngươi nhất định phải chết nhưng mà Lúc này Khương Tiểu Bạch trên tay đột nhiên xuất hiện một cây đao sau đó một đao bổ tới toàn bộ thiên địa phảng phất tại thời khắc này thẻ tựa như động tác chậm thanh âm cũng tại thời khắc này biến mất thẳng đến bảo cái kia bảo long bị một đao bổ ra phát nổ ra đứng mũi chịu sào chính là lý lai nhân quả thực là bị nguồn lực lượng này bức trở về ngươi ngươi ngươi làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy Ngươi vừa mới vì cái gì không dùng lý lai nhân một mặt khiếp sợ nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Một cái thất cấp tinh xoáy. Vậy mà có thể đem ta bước lui. Mà hắn nhưng không có lùi lại. Nhìn tựa hồ còn có dư lực bộ dáng Mà vì cái gì vừa mới hắn một mực không có sử dụng lực lượng như vậy ta vừa mới không phải đã nói rồi. Ta là vì phối hợp tế y sư hãm hại ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu ngươi có chạy không. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian Mệnh trọng yếu a Khương tiểu bạc nghiêm túc nói ra Hừ ta sẽ nhớ ký ngươi danh tử, ngươi gọi Lý lai nhân do dự một chút Đối phương gọi là cái gì nhỉ ta gọi kinh sở Nhớ cho ký khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra Tốt, kinh sở Ngươi nhớ ký cho ta lý lai nhân lúc này cũng không có tới kịp xác nhận Trước nhớ ký cái tên này lại nói Hắn nói xong lập tức phi thân rời đi Lần này hắn muốn chạy trốn đến càng xa càng tốt Có thể sẽ rời đi viêm long đế quốc Dù sao đắc tội thiên võ tinh đế Tại Lý Lai Nhân chạy trốn đằng sau Lý Lai Nhân thủ hạ có chút sườn sốt lẫn nhau thấp giọng thương lượng một chút Quyết định trở về báo cáo đại nhân lại nói Tiểu Bạch ngươi thật đủ vô sỉ ạ Vậy mà báo tên ghinh sở Tiêu đường đường tại ở lại một hồi đằng sau. Liền đi theo đã đi vào bên trong khương tiểu bạch. Lúc này. Đại môn đều đã hủy. Hắn tự nhiên cũng đi theo. Thiên võ tinh đế nếu nói không thể đi đại môn. chúng ta liền không đi đại môn. Nhưng cái này đã không có đại môn. Đi tới cái kia lại có quan hệ thế nào đâu. Cùng ta đánh qua. Tại trong thành này giống như chỉ có hắn có thể có sảng này thực lực. Không hố hắn hố ai vậy. Dù sao lần sau người kia trả thù thời điểm. Ta khẳng định không ở nơi này. Vì để cho cầu hận của hắn có địa phương phát tiết. Ta cũng chỉ có thể cho hắn tìm nơi chút giận. thương tiểu bạch khoát khoát tay, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng Ha ha, ngươi cực kỳ âm hiểm. Tiêu đường đường vừa cười vừa nói. Hai người cứ như vậy đi vào tiêu ra. Lưu lại bên ngoài một đám đang ngẩn người nhân viên tiêu ra Lục ra Này làm sao xử lý tiêu ra hạ nhân hỏi đến tiêu Ngọc Sơn Hắn là dòng chính bên trong lục ra Hiện tại tình huống này Bọn hắn đều có chút mơ hồ vòng Còn tốt có thể thỉnh giáo vị này lục ra Còn có thể làm sao Ta đem tế y sư thi thể đưa đến lục thần y bên kia Cùng lục thần y giải thích một chút tình huống Đừng đắc tội lục thần y Các ngươi đem sự tình bẩm báo tứ ra Để tứ ra xử lý tiểu tử kia Tiêu Ngọc Sơn đau đầu nói Chuyện này kỳ xử lý không tốt mà nói Có thể muốn đoạn tuyệt với lục thần y Đây đối với tiêu gia tới nói Đó là đa xét vì tuyết lại lạnh vì xương A Vâng Lục ra Vậy chúng ta làm sao bây giờ bẩm báo Chi tiết sao đương nhiên là chi tiết Còn có thể thế nào Chẳng lẽ còn muốn bao che tiểu tử kia không thành Tiểu tử kia cũng thật sự là đủ có thể Một câu liền để tế y sư mất mạng Cũng là muốn để hắn ăn chút đau khổ Tiêu Ngọc Sơn trả lời Sau đó gọi người đem trên mặt đất tế y sư thi thể xếp lên xe Hướng phía lục thần y quán gấp rút chạy tới Mà tiêu Ngọc Sơn tin tưởng Chính mình còn chưa tới trước đó lục thần y nhất định đã biết sự tình dù sao đã có một đám người đi trước chính mình cũng không có biện pháp đuổi kịp tốt các ngươi tiêu ra thật sự là đủ có thể đệ tử của ta cứ như vậy không có đây là tiêu ngọc sơn nhìn thấy lục thần y đằng sau lục thần y cơ hồ là cắn răng lời nói ra rất hiển nhiên hắn đối với cái này rất là phẫn nộ Lục thần y chuyện này cũng không thể trách chúng ta tiêu ra Người là người cùng tế y sư cùng đi giết Tiêu Ngọc Sơn chỉ có thể trước tiên nói rõ ràng Sự tình tận lực để tiêu ra cùng chuyện này không quan hệ Ý của ngươi là nói thủ hạ của ta giết người vị kia Hạ hầu đại nhân lúc này ngay tại lục thần y bên cạnh Nghe được câu này đằng sau liền lập tức nói ra Người thật là hạ hầu đại nhân người của ngươi giết Tiêu Ngọc Sơn nói ra Lúc này, coi như sẽ đắc tội vị này hạ hầu đại nhân cũng không có biện pháp. Sự thật chính là như vậy. Cách này còn không phải bị các ngươi tên tiểu bối kia châm ngòi. Tên tiểu bối kia còn cố ý để cho ta thủ hạ đập thiên võ tinh đế lưu lại ý hiệu. Chuyện này ngay cả ta đều muốn chọc phiền phức. Các ngươi thức thời một chút. Liền đem tên tiểu bối kia giao ra. Ta mang về cho thiên võ tinh đế nhận lầm. Hạ hầu đại nhân lạnh lùng nói Đắc tội thiên võ tinh đế Với hắn mà nói cũng là một chuyện đáng sợ Cái kia lý lai nhân đã trốn Hắn cũng chỉ có thể đem Khương Tiểu Bạch nắm tới xin tội Cái này hắn cũng không phải là chúng ta người tiêu ra Ta thực sự không cách nào đem hắn giao ra Nếu không chính các ngươi đi bắt đi Chúng ta tiêu ra tuyệt không ngăn cản Tiêu Ngọc Sơn trực tiếp đem Khương Tiểu Bạch bán rẻ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 Đa Dakezo không được. các ngươi nhất định phải đem tên tiểu bối này giao ra. không phải vậy. ngươi liền muốn nghênh đón chúng ta hạ hầu ra tột lửa giận. hạ hầu đại nhân nhìn xem tiêu ngọc sơn nói ra. rất rõ ràng. hắn vẫn chưa thỏa mãn tiêu ra loại thái độ này. hắn muốn tiêu ra cúi đầu trước chính mình. ta nói qua. hắn cũng không thuộc về chúng ta tiêu ra. còn có. Ngươi có lửa giận liền hướng chúng ta tới đi Chúng ta tiêu ra như bây giờ Cũng không có gì phải sợ Tối đa cũng liền là chết Mà các ngươi cũng muốn rõ ràng Các ngươi giảng này đối phó chúng ta Có thể hay không quấy giày thiên võ tinh đế kế hoạch Tiêu Ngọc Sơn nhìn một chút cái kia hạ hầu đại nhân Lạnh lùng hỏi Chối tiêu ngươi cách lốt bốp, Các ngươi đã tới dù sao lão tử tiêu ra đã bị một cái tinh đế chèn ép, còn có thể so cái này thảm hại hơn sao vị kia hạ hầu đại nhân lập tức không có thanh âm hắn muốn bắt khương tiểu bạch trở về cũng chính là vì cùng vị kia tinh đế tạ tội mà bây giờ hắn thật dám động tinh đế chèn ép ra tội sao không dám bởi vì tinh đế cũng không có đồng ý tứ các ngươi đồng mà nói vậy rất có thể sẽ khiến tinh đế lừa giận Chuyện của các ngươi ta mặc kệ Nhưng đồ đệ của ta là bị tên tiểu bối kia hại chết Đồng thời tên tiểu bối kia còn làm nhục ta Các ngươi tiêu gia nếu như không đem hắn đưa đến ta chỗ này dập đầu tạ tội Vậy sau này phàm là người cùng tiêu gia có liên quan Ta cũng sẽ không lại trần trị Lục thần ý lúc này rất là cường ngạnh nói ra Hạ hầu đại nhân là không uy hiếp được tiêu gia, Nhưng lục thần ý không giống với tiêu gia những năm này kỳ thật cũng không ít thân nhân nhận qua lục thần y trị liệu, đồng thời có người tiêu gia có thể rời khỏi tiêu gia đằng sau thu hoạch được lục thần y trị liệu, sau đó lại gia nhập tiêu gia, đây đều là tính mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình, cái này ta hiểu được, ta sẽ trở về nghĩ biện pháp. tiêu ngọc sơn khẽ nhíu mày. Lục thần y yêu cầu này cùng hạ hầu đại nhân yêu cầu là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái này khiến hắn không có lý do gì đi cự tuyệt. Cái kia ngọc nặng cháu trai. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Không có việc gì ngươi đi trêu chọc lục thần y làm gì. Hiện tại chỉ có thể trở về cùng Kim Long trưởng lão bọn hắn thương lượng xử lý như thế nào. Mà lúc này đây kỳ thật tiêu gia đã bắt đầu tại vì chuyện này cãi lộn, ngay tại tiêu kim long sân nhỏ. Bất kể nói thế nào, người khẳng định là muốn đưa qua chịu đòn nhận tội. Nhưng các ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ nhìn xem hắn. Sẽ không để cho hắn chết. Thụ điểm trừng phạt là tránh không khỏi. Tiêu gia tứ ra lúc này ngay tại tiêu kim long đối diện cùng tiêu kim long thương lượng lấy sự tình. Tiêu gia tứ gia cũng chính là hiện tại đại gia chủ, tên gọi Tiêu Ngọc Thành. Tiểu tử, ngươi nói thế nào? Tiêu Kim Long nhìn sang một bên Khương Tiểu Bạch. Lúc này, Thương Tiểu Bạch khẳng định đã bị kêu lên bên cạnh. Bất quá." Thương Tiểu Bạch lại tựa hồ như không chút nghe bọn hắn mà nói, "Mà là tại luyện trí dược tề." Luyện trí dược tề nhưng thật ra là tương đối đơn giản, chính là thông qua tinh luyện cơ quan khí đem các loại tinh hoa của dược liệu để luyện ra sau đó thông qua phương pháp hỗn hợp lại cùng nhau tự nhiên là tạo thành dược tệ tinh luyện cũng không phiền phức bất kỳ người nào đều biết nhưng hỗn hợp mà nói đó mới là vấn đề cần hiểu rõ các loại dược tính biết làm như thế nào lăn lộn phải biết tuần tự tuần tự thả bao nhiêu dạng gì hỗn hợp tệ Một tấm phối phương ngoại trừ dược liệu cần thiết bên ngoài Luyện trí chương trình cũng là rất mấu chốt Không có trình tự này Trên cơ bản là luyện trí không ra muốn dược tệ Chỉ là Lúc này Ngươi lại còn tại luyện trí dược tệ Ngươi có phải hay không cũng quá không đem chuyện này để ở trong lòng Nói thế nào Đương nhiên là lang băng kia tới hướng ta xin tội Ta sẽ không đi qua Dạng này có mất ta thiên hạ đệ nhất tiểu thần y thân phận Khương tiểu bạch thuận miệng trả lời Hắn làm sao lại đồng ý chuyện ngu xuẩn như vậy Ngươi còn gọi người khác lang băm Ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ hại chút ta Coi như ngươi không phải người tiêu ra Ngươi cũng muốn suy tính một chút chút ta Không cần hại chút ta á Tiêu Ngọc Thành có chút cau mày nói Tiểu tử này làm sao như thế không biết nặng nhẹ Hiện tại chẳng qua là cho ngươi đi qua tạ cách tội. Ngươi tối đa cũng chính là tiếp nhận một chút trừng phạt. Không có khả năng muốn mạng của ngươi. Ngươi còn nói không đi. Còn nói người ta là lang băm. Ta hại các ngươi cái gì. Bất quá là một cách lang băm mà thôi. Các ngươi yêu cầu cũng chính là y thuật của hắn. Nhưng hắn y thuật đều không được. Các ngươi còn có tất yếu cầu hắn cái gì các ngươi về sau liền xem như có cái gì bệnh. Những người khác cũng có thể chữa cho tốt Chỉ không hết có thể tìm ta Ta thiên hạ đệ nhất tiểu thần y danh hào cũng không phải chỉ là hư danh Khương tiểu bạch thuận miệng trả lời Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một loại dược liệu tình hóa Phong tồn tốt Thanh tẩy cơ quan khí Sau đó tiếp tục tinh luyện tiếp theo chủng Vậy làm sao ngươi biết hắn y thuật không được tiêu ngọc thành hỏi Hắn cho người khác xem bệnh thời điểm Căn bản cũng không có cẩn thận kiểm tra. Chính là tinh khiết nhìn bề ngoài. liền tùy ý phán định một người bị bệnh gì. Đến mức xuất hiện lầm xem bệnh. Cái này không phải liền là lang băm cách làm sao. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Ngươi có thể nào biết là lầm xem bệnh làm sao biết ngươi không sai đâu. Tiêu Ngọc Thành hỏi ngược lại. Khương Tiểu Bạch không nói gì trực tiếp bắt đầu thu dọn đồ đạc đứng lên. Tiểu Bạch ngươi đây là muốn làm gì tiêu kim long hỏi. Ta muốn đi tìm một chỗ yên tĩnh. Thái ra. Ngươi nói cho nữ nhi nữ tế của ngươi. Ta tạm thời muốn đi tứ quý hải đường ở một thời gian ngắn. Nếu như đôi tỷ đệ kia tới tìm ta cầu y. Ngươi cũng có thể nói cho bọn hắn ta ở đâu. Khương Tiểu Bạch hồi đáp. Sau đó liền trực tiếp một cách lắc mình rời đi. Không cho bất luận kẻ nào cơ hội lưu hắn. trực tiếp sớm đã đi. Lúc này, Tiêu Kim Long có chút choáng váng, mà Tiêu Ngọc Thành càng là ngốc trệ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Khương Tiểu Bạch nói là đi thì đi. Cái này cùng dự đoán kịch bản có chút không giống với a. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch làm sao cũng biết bởi vì Tiêu Kim Long mà nghe bọn hắn thương lượng. Mặc dù cũng nghĩ qua Khương Tiểu Bạch sẽ trốn tránh trách nhiệm, nhưng cũng là tránh sau lưng Tiêu Ngọc nặng mới đúng a. Làm sao trực tiếp liền rời đi tiêu ra. Tứ quý hải đường. Hắn là thế nào biết nơi này. Cái này tứ quý hải đường là một khách sạn. Người ở tại trong khách sạn này. Lại nhận khách sạn này bảo hộ. Mà liền xem như để nhất gia tộc, Cũng không dám tại trong khách sạn này nháo sự. Chớ đừng nói chi là muốn xông vào bắt bọn họ khách nhân. Nghe nói khách sạn này bối cảnh rất cường đại. Kim Long trưởng lão, có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết tứ quý hải đường sự tình? Ngươi là muốn để hắn đi bên trong trốn tránh sao Tiêu Ngọc Thành có chút không cao hứng lắm mà hỏi thăm. Nếu như ngươi thật muốn bảo vệ cho hắn, chuyện này ta cũng sẽ không xen vào nữa. Có cần phải chơi một bộ này sao cút thật sự là cho ngươi mặt mũi Tiêu Kim Long một bàn tay đem vị này đại gia chủ đánh bay. Lão tử cần chơi một bộ này sao nếu như hắn không muốn đi Lão tử liền sẽ không để bất luận kẻ nào dẫn hắn đi Cần để cho hắn đi tứ quý hải đường sao nếu như các ngươi dòng chính cảm thấy chúng ta nhất hệ này lưu tại nơi này vướng bận, Vậy chúng ta liền cút ngay lập tức cái này Kim Long thúc ngươi không nên tức giận Ta chỉ là nhất thời đầu óc truyền không đến Mới có thể nói lời như vậy Tốt Ta lập tức liền lăn Ngươi cũng đừng tức giận Tiêu Ngọc Thành vẻ mặt đau khổ nói ra Không công bị vỗ một cái a Hiện tại hoàn cảnh này Tiêu Kim Long nhất hệ này nếu là rời đi Tiêu ra lại sẽ một chút nhiều người a huống chi Tiêu Kim Long trước mắt tác dụng là rất lớn Nhân mạc quan hệ cũng tốt Thực lực cũng tốt Đều là trước mắt Tiêu ra ít không thể thiếu Được rồi đến lúc đó lục thần y muốn đòi người nói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 Sắc mặt người phần âm u Một trưởng liền cách chén ở trên bàn đập nát mảnh vỡ vẩy ra Mà lúc này đây Kỳ thật cũng không phải là cùng ngày Đã là trưa ngày thứ hai Mà lúc này Cái kia hạ hầu đại nhân cũng đúng lúc tại bên cạnh Tứ quý hải đường là địa phương nào hạ hầu đại nhân Đối với vũ châu phủ thành tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ Liền mở miệng dò hỏi Một khách sạn Lục thần ý trả lời Nguyên lai like là ý tứ này Ta hiểu được Lục thần ý yên tâm Ta để cho người ta đi đem người từ bên trong mang tới là được Đại hải Đi thôi Hạ hầu đại nhân phất phất tay để cho mình thủ hạ đi Hắn cho rằng Lục thần ý cảm thấy tức giận là Tiêu gia hiện tại đem Khương Tiểu Bạch đưa ra ngoài Nói đúng là cùng tiêu gia không quan hệ Mặc dù phân rõ giới hạn, nhưng cùng lúc cũng cự tuyệt Lục Thần Y yêu cầu, bọn hắn sẽ không đem người đưa tới, cần Lục Thần Y chính mình đi. Hạ Hầu đại nhân, ta có thể nói cho ngươi, cái kia Tứ quý hải đường cũng không phải một cách nơi đơn giản, bọn hắn là có bối cảnh. Lục Thần Y nheo lại hắn đó cũng không phải rất lớn con mắt. Nhìn xem Hạ Hầu đại nhân, hắn biết Hạ Hầu đại nhân hiểu lầm. Cũng biết tứ quý hải đường là dạng gì địa phương. Bất quá hắn lời nói mặc dù đang khuyên đối phương. Nhưng ngữ khí nhưng không có một chút khuyên cảm giác. Hắn ngược lại là không có ngu như vậy cho rằng. Hạ hầu đại nhân đi tứ quý hải đường nháo sự. Chính mình sẽ hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nhưng cảm giác được chính mình cái này thần y thân phận đặc thù. Tứ quý hải đường coi như không nể mặt người khác. Cũng sẽ cho mình mặt mũi. Lục thần yêu ngươi xin yên tâm Coi như bọn hắn phía sau có cái gì thế lực Chúng ta hạ hầu gia tộc cũng sẽ không e ngại Đại hải Cứ việc đi đòi người Nếu có người ngăn cản Liền cho ta đánh ngã Bất kể là ai Có cái gì ta cản trở Hạ hầu đại nhân phất phất tay đối với mình thủ hạ nói ra Vâng đại nhân đại hải ôm quyền Sau đó liền mang theo thủ hạ chuẩn bị đi đòi người Tứ quý hải đường. Ở trong thành sông lớn cùng nhánh sông chỗ giao giới. Một cái hai mặt bị nước bao quanh địa phương. Ưu nhã hoàn cảnh là nơi này đặc điểm. Ở khách không có việc gì có thể tại bờ sông uống chút trà nhìn xem phong cảnh. Đồng thời. Khách sạn có chính mình bến tàu. Đồng thời có mấy chiếc thuyền hoa. Thờ ở khách ở phía trên du lịch sông. Cũng cung cấp đẹp đẽ mỹ thực cùng tài nghệ biểu diễn. Đương nhiên. cái này đều là muốn ngoài định mức tiêu tiền. tứ quý hải đường có thể nói là một gian nhì phép khách sạn. không phải thật đơn giản khách sạn. bởi vậy, trong thành không ít quý tộc phú thương cũng sẽ tới ở một chút. hưởng thụ cách này nhàn nhã thời gian. lúc này khương tiểu bạch nằm tại bên bờ sông trên ghế. nhìn xem quyển đạo thư kia. thể xác và tinh thần của hắn đã toàn bộ đắm chìm trong đó. tại bên cạnh hắn thỉnh thoảng xuất hiện một loại kỳ quái ba động loại ba động này sẽ cho người cảm thấy hắn phảng phất dung nhập vào bên trong vùng thế giới kia để bên cạnh người thường thường không nhìn thấy hắn tồn tại mà buổi sáng bắt đầu hắn liền đã ở vào loại trạng thái này hắn hiện tại cũng không có những chuyện khác phải làm hắn hôm qua cũng đã đem dược tề đều luyện chế xong hiện tại cũng chỉ cần lính ngộ Sau đó tăng thực lực lên Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được Chính mình không thấy một lần bản đảo thư này Lực lượng mặc dù sẽ không tăng lên Nhưng lực lượng khống chế lại tại cấp tốt tăng lên Đồng thời cùng giữa thiên địa tinh lực cũng là càng ngày càng thân hòa Lúc tu luyện Tinh lực lại so với bình thường càng nhiều Mà phóng ra tinh lực thời điểm Còn có thể kéo theo giữa thiên địa tinh lực đến phù trợ Đây chính là trước đó cũng không thể thực hiện sự tình Trước đó tinh lực phóng ra đều là dùng bên trong thân thể mình tinh lực Bên ngoài tồn tại tinh lực Vậy chỉ có thể hấp thu luyện hóa trở thành chính mình Mới có thể sử dụng Đây cũng là bất luận một loại nào công pháp đều không có Hiện tại Hắn đã đi ra một loại thuộc về hắn cá nhân một loại con đường Bởi vì hắn công kích có thể kéo theo giữa thiên địa tinh lực Cũng tự nhiên để lực chiến đấu của hắn so người bình thường cao hơn ra rất nhiều. Đây cũng là hắn bây giờ có thể như vậy vượt cấp chiến đấu nguyên nhân chỗ. Mà hắn cảm thấy bản đảo thư này còn có càng thêm kỳ diệu hiệu quả. Bất quá có thể phát hiện chuyện này. Đoán chừng thiên hạ này cũng chỉ có hắn. Bởi vì ở trong tư tưởng của những người khác. Cũng không có ngộ đảo khái niệm này. Càng thêm không có tu tiên ý nghĩ. Cho dù là bọn hắn có năng lực như thế lính ngộ Cũng sẽ không lãng phí thời gian này Huống chi bọn hắn đều lính ngộ không được Đương nhiên Bản đạo thư này cũng không có khả năng thật có thể tu tiên Nhưng lại khả năng có một loại tương tự tư tưởng ở trong đó Loại tư tưởng này tại thiên hạ này đã không có Nếu không phải Khương Tiểu Bạc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Cũng sẽ không có cái này tư tưởng Ăn Cái này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác chính là tại hắn đi vào thiên hạ này trước đó. Cho nên hắn không có bị thiên hạ này tư tưởng cho cố định. Tốt à coi như lúc trước. Tình huống bình thường gặp được sách này cũng sẽ không có ý tưởng gì. Nhưng hắn xuyên Việt rồi. Ý tưởng này liền có thêm. Dạng này đạo thư xuất hiện. Vậy có phải hay không biểu thị thiên hạ này nói không chừng không phải mình chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Cũng có lẽ là, có cái gì thông đạo liên lạc một thế giới khác, một cái có thể tu tiên thế giới. Cũng có lẽ, thế giới cũ nhưng thật ra là cùng thế giới này cũng là tồn tại nhất định liên hệ. Loại này xuyên qua mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng có lẽ cũng là loại kia có thể thực hiện bàn nhỏ suốt sự kiện. Từng cái ý nghĩ xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch trong đầu, ở trong đầu hắn tiến hành các loại phân tích. Nhưng kết quả đều là khó giải chi đề. Không nghĩ Nên làm gì làm cách đó đi Có một số việc cả một đời đều muốn không thông Có lẽ có biện pháp giải thích Cũng có lẽ có biện pháp để hắn lại xuyên qua trở về Nhưng không nhất định là hắn có thể gặp phải Là hắn có thể thực hiện Trọng yếu nhất chính là Mình bây giờ ngay ở chỗ này Nếu đã tới Luôn luôn có lý do À, lão tử vì cái gì có một loại cảm giác hiểu ra, giống như thật lính ngộ được cái gì. Nhanh lên, một khi ngộ đạo trở thành cường giả tuyệt thế, cái gì tu luyện đều là không trọng yếu. Rất hiển nhiên, Thương Tiểu Bạc ý nghĩ này là mỹ hảo. Hiện thực là tàn khốc. Hắn ngộ đạo tối đa cũng chính là để tâm hắn cảnh mạnh hơn, để hắn lực tương tác càng cao. Nhưng thực lực cơ sở đó là như thế. Hay là cần từng bước một tích lũy Muốn một khi ngộ đạo liền vô địch thiên hạ Ngươi ngơ mộng quá rồi Bất quá Tối thiểu nhất tâm cảnh của hắn đã càng ngày càng mạnh Trên thân phát ra khí tức cũng là càng ngày càng tự nhiên Thật giống như một cái tiên phong đạo cốt kiếm tiên một dạng Chờ chút Tại sao là kiếm tiên rồi nguyên lai like ngươi ở chỗ này Đi với ta một chuyến khương tiểu bạch Mỹ hảo ngộ đạo tâm tình bị một câu cho phá vỡ Đó là một đám người khí thế hung hăng Mà đầu lính là một người đầu chọc đại hán Trên thân tàn mát ra hơi thở hết sức mạnh Tên đại hán đầu chọc này chính là hạ hầu đại nhân thủ hạ Cái kia tên là đại hải cấp hai tinh vương Hắn đoạn đường này đều là sông vào Tứ quý hải đường cũng không có phối trí loại kia có thể ngăn trở cấp hai tinh vương hộ vệ. Đồng thời trong khoảng thời gian này là một cách đặc thù thời gian. Tứ quý hải đường cao thủ đều đã rời đi. Cái này không thể nghi ngờ để đại hán chọc đầu cảm thấy. Cái này tứ quý hải đường bất quá là phổ thông khách sạn. Chẳng có gì ghê gớm. Cút Khương Tiểu Bạc chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ tới.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 Một gậy đánh phía Khương Tiểu Bạch. Chết đi cho ta cây gậy này hai đầu đều là thêm dày to thêm. Mặt trên còn có từng cái tiểu trùy. Giống lang nha bổng. Nhưng lại so lang nha bổng nổi liếm rất nhiều. Mà bây giờ trên cây gậy này một đầu cương nha giá trư tinh linh. Một côn này đánh xuống. Đừng bảo là Khương Tiểu Bạch thân thể nhỏ bé này. Chính là phiến đá thật dày xuyếp thành bờ sông Tiểu Đạo này. Cũng muốn toàn bộ đánh nát. Quanh bụi đất tung bay. Để cho người ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá căn cứ Khương Tiểu Bạch còn không có lóe ra tới thân hình. Quận chúng vây xem cho rằng. Khương Tiểu Bạch cũng đã bị một gậy đánh chết. Thật sự là đáng tiếc. Đó là một cái rất có khí chất thiếu niên a Anh. Đây là người vây xem ý tưởng chân thật. Cũng không phải Khương Tiểu Bạch thay vào bọn hắn suy nghĩ. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy Khương Tiểu Bạch hẳn phải chết thời điểm. Đột nhiên một bóng người từ trong đoàn bụi đất kia ngã bay ra ngoài. Mà cái này vậy mà không phải mọi người suy nghĩ Khương Tiểu Bạch, mà là đại hán chọc đầu kia. Giờ phút này, chỉ thấy được đại hán chọc đầu ngực Nguyễn Giáp có một loại lõm Lúc đầu loại này Nguyễn Giáp lóm đi vào sẽ rất nhanh khôi phục. Nhưng bây giờ lóm lại như vậy rõ ràng. Nói cách khác, nó chịu lực đạo quá lớn, không cách nào trong lúc nhất thời khôi phục lại. Từ vết tích lóm kia đến xem, đó là một bàn tay ấn. Hắn là bị một trưởng đánh bay, mà có thể đánh bay người của hắn là ai đâu giống như ngoại trừ thiếu niên có khí chất kia. Liền không có những người khác, không phải đâu, thiếu niên kia đã vậy còn quá cường đại. Vừa mới tên đại hán đầu chọc này thế nhưng là đã cho thấy thực lực của hắn đến Đây tuyệt đối là cấp 2 tinh vương Thiếu niên kia vậy mà có thể đem một cái cấp hai tinh vương đánh bay Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a Khu khụ đại hải tải bay ngược đằng sau Ổn định bước chân pho khan vài tiếng Mà chỗ lõm kia hiện tại cũng khôi phục lại Nhìn hắn cũng không nhận được bao lớn tổn thương Nhưng chỉ có hắn biết Chính mình chịu nội thương nghiêm trọng. Một trưởng này không nhẹ a. Mặc dù có chút bị đánh lén hiểm nghi. Đồng thời chính mình cũng quá mức tại khinh địch. Nhưng một trưởng này có thể đem chính mình đả thương. Hay là để hắn thật bất ngờ. Cái này ít nhất nói rõ một việc. Đó chính là đối phương có năng lực cho hắn tạo thành tổn thương. Bình thường tới nói. Kém nhiều như vậy đẳng cấp thực lực cảnh giới. Liền xem như đứng đấy để hắn đánh. Đều không nhất định có thể đánh thương chính mình. Nhưng là bây giờ đối phương lại có năng lực này. Cái này thực sự không đúng lẽ thường A. Mà vào lúc đó. Hắn tựa hồ nhìn thấy một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là lúc kia tốc độ quá nhanh. Đồng thời lại tràn đầy bụi đất. Hắn cũng không có thấy rõ ràng. Cũng không dám khẳng định. Tiếp theo. Khương Tiểu Bạch xuất hiện. Hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Chỉ gặp hắn đứng chắp tay. Đối với đại hải nhàn nhạc nói ra. Ngươi hẳn là ngày hôm qua đám người đi. Cái gì hả hầu đại nhân? Nói cho ngươi. Đừng đến phiền ta. Còn có. Trở về nói cho lang băm kia. Tranh thủ thời gian cho người khác một lần nữa chẩn trị. Đến lúc đó thanh danh không có không quan trọng. Người ta thế nhưng là một cách mạng Ta rất bội phục ngươi Rõ ràng chỉ là một cái thất cấp tinh xoáy Lại có thể tổn thương ta Nhưng này chỉ là ta không cẩn thận Cũng quá khiên địch Không phải vậy ngươi không có khả năng có cơ hội như vậy Đại Hải nhìn xem Khương Tiểu Bạch lạnh lùng nói Ngươi muốn nói chính là cách này đừng ngây thơ Ngươi coi như chú ý cẩn thận cùng ta chiến đấu Cũng sẽ bị ta đánh ngã Ngươi hay là trở về luyện nhiều một chút đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nói mạnh miệng. Khương Tiểu Bạch rất là trực tiếp nói ra, phá hủy đối phương bậc thang, nhóm lửa đối phương lửa giận. Ngươi muốn chết đại hải căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Đừng chống. Ngươi còn không ngoan ngoãn trở về chữa thương nói. Ta một trưởng này sẽ để cho ngươi trung thân tiếc nuối tin hay không Khương Tiểu Bạch nhìn xem đại hải nhàn nhạt nói ra. Đại Hải Vốn đang khinh thường Khương Tiểu Bạch Thuyết Pháp. Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện trong thân thể của mình vậy mà xuất hiện một loại lực lượng. Đó là làm sao có thể ngươi lại có cấm chế chi lực cấm chế chi lực. Đây là một loại tất cả mọi người không cách nào giải thích lực lượng. Nó tựa như là một loại ẩn chứa phù văn tinh lực. Hoặc là nói là tinh lực tạo thành một loại kỳ dị phù văn. Tại tinh vương thời điểm liền có thể xét lính ngộ được cấm chế chi lực một loại hình thức ban đầu. Tại cùng trong chiến đấu xâm lấn thân thể của những người khác. Hạn chế người khôi phục năng lượng. Cấp bậc cao thậm chí có thể đối với người tạo thành phá tư Muốn giải trừ loại cấm chế chi lực này. Hoặc là xin mời người so cấm chế chi lực nguyên chủ nhân. Hoặc là so nguyên chủ nhân mạnh để phá trừ. Hoặc là chính là xin mời y sư thông qua trị liệu để phá trừ. Mà đồng dạng hình thành cấm chế chi lực. Tối thiểu nhất cũng muốn cấp năm tinh vương trở lên. Đại hải cái này cấp hai tinh vương hậu kỳ. Đều không có có được cấm chế chi lực. Mà Khương Tiểu Bạch lại có. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Cái này có cái gì kỳ quái. Chỉ bất quá các ngươi những này tầm thường phế vật làm không được sự tình mà thôi. giống ta dạng này tuyệt thế thiên tài, chỉ cần tùy tiện nhập định ngộ đạo một chút, liền cái gì cũng biết, khương tiểu bạch khoát khoát tay nói ra, tốt, xem như ngươi lời hại, chúng ta đi đại hải căm tức nhìn khương tiểu bạch, sau đó liền mang theo người xám xịt rời đi, đi tốt không tiến, nếu như lang băm kia chỉ không được cấm chế chi lực này, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Bất quá ta xuất thủ là muốn tiền Khương tiểu bạch khẽ cười nói Không có khả năng Lão tử liền là chết Cũng sẽ không đi cầu ngươi đại hải trong lòng hồi đáp Mà đây cũng là hắn một loại tự tin Tự tin hạ hầu đại nhân là nhất định có biện pháp giải quyết Hắn cũng tin tưởng đối với một cái thất cấp tinh soái cấm chế chi lực Lục thần ý liền xem như lang băm Cũng là có thể trì hết chính mình Vì công tử này thật sự là thật xin lỗi Chúng ta không thể cản bọn họ lại Người trong này hết thầy phí tồn Chúng ta đều sẽ miễn phí Còn có Đám người kia Chúng ta cũng sẽ để công tử hài lòng Rất nhanh Một khách sạn tiểu nhị tới cùng Khương Tiểu Bạc xin lỗi Chuyện này thế nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bọn hắn Vậy mà để cho người ta xông tới quấy giày khách nhân của mình Còn đối với mình khách nhân xuất thủ, đây quả thực đáng giận. Xem ra là gần nhất chính mình cái này tứ quý hải đường quá an tính. Để cho người ta không biết tứ quý hải đường chỗ đáng sợ. Được rồi, các ngươi liền bận bịu các ngươi đi. Khương Tiểu Bạch rất là tùy ý nói. Sau đó lại đang bờ sông tìm một chỗ. Làm xuống đến xem sách. phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Mà tại một bên khác, đại hải mang theo thương trở lại quán thời điểm. Hạ hầu đại nhân vốn đang đang mỉm cười mặt. Lập tức bắt đầu âm trầm đứng lên. Coi như đại hải còn không có nói. Hắn cũng biết. Nhiệm vụ của lần này lại thất bại. Bởi vì người hay là không có mang tới. Cái gì ngươi lại bị một cái tinh soái đả thương. Đồng thời còn có cấm chế chi lực hạ hầu đại nhân ngây dại. Tại nghe xong đại hải lời nói đằng sau, hắn liền có chút ngốc trệ để cho ta nhìn xem, tinh soái làm sao lại cấm chế chi lực, sẽ không phải là tiểu tử kia tận lực che giấu thực lực, nghe nói có một ít đồ vật, cũng là có thể thay đổi một người thực lực cảnh giới. Lục thần ý cao mày nói, cái này có lẽ vậy, ta cảm thấy tiểu tử kia không đơn giản, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Đại Hải nhìn về phía Hạ Hầu Đại Nhân. Lúc này hắn kỳ thật muốn biểu đạt một loại ý tứ. Đó chính là chúng ta giống như không cần thiết cùng dạng này tiểu tử cùng chết. Lục Thần Y mặt mũi cũng cho đủ. Hạ Hầu Đại Nhân cũng không biết có phải hay không không thấy được. Trực tiếp nói ra. Hừ. Vậy thì chờ hai ngày. Ta biết Hạ Hầu Thiết Vũ mang theo một đám gia tộc cao thủ lập tức liền muốn tới nơi này làm chuyện. Đến lúc đó. Ta mượn dùng lực lượng của hắn một chút. Tiểu tử kia coi như ẩn giấu đi cái gì. Cũng giống như vậy phải quỳ xuống đến chịu thua đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ một siêu phẩm Conan của lão Ivy. Thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.